Chào mừng quý thính giả đọc quay trở lại với Nguyễn Huy truyền dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Hoan hồn không tăng của tác giả Thẩm Nhiên Huy Tập số 5 Tiếng chuông cửa kêu lên liên hồi Có vẻ như người đứng bên ngoài đang vô cùng sốt ruột Tiểu vi khẩn trương chạy lại xem thử đó là ai đứng nép mình đằng sau cánh cửa cô đưa mắt nhìn qua ô mắt mèo sở dĩ phải đề phòng như vậy là vì ở nơi xa lạ này cô không hề có người quen hay bạn bè thân thiết thậm chí đến hàng xóm cũng chưa từng tiếp xúc qua lại vậy nên cô càng có lòng đề cao cảnh giác hơn chỉ đến khi trông thấy người bên kia cánh cửa không ai khác ngoài thanh tùng tiểu vi mới thả lỏng được tâm trạng rũ bỏ đi lớp phòng bị của bản thân với tay mở chốt khóa an toàn lúc này anh đứng đợi bên ngoài nghe thấy bên trong có động tĩnh liền lập tức đứng ngay ngắn còn thuận tiện chỉnh lại bó bông hồng trắng cầm trên tay cũng là món quà nho nhỏ mà anh muốn dành tặng riêng cho tiểu vi cánh cửa vừa hé mở ra đập vào mắt cô là một bó hoa hồng trắng tinh khiết hương hoa thơm thoang thoảng Cùng với những giọt sương sớm Còn đồng lại trên cánh hoa mềm mại Tất cả tạo cho cô một cảm xúc thật khác lạ <cười> Chúc mừng sinh nhật Trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì Thanh Tùng đã nhanh miệng nói câu chúc mừng Làm cô có đôi chút bất ngờ ngẫm nghĩ hồi lâu Cuối cùng Tiểu Vi cũng nhớ ra Hôm nay chính là sinh nhật của mình Thật nực cười Khi đến ngay cả ngày sinh của bản thân Cũng không thể nhớ nổi nhưng chuyện này cũng chẳng thể nào trách cô bởi từ sau khi mẹ mất không còn một ai bên cạnh cùng thổi nến và hát bài chúc mừng sinh nhật nên bản thân cô cũng dần quên lãng đi ngày này cố chấp ôm lấy hồi ức đã qua chỉ càng khiến bản thân thêm đau lòng nhưng điều mà tiểu vi không ngờ tới là thanh tùng vẫn còn nhớ sinh nhật của mình làm cô nhất thời xúc động không biết nói gì hơn ngoài việc đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn anh <cười> Sao hả? Cảm động không nói thành lời gì? Thấy cô không có bất kỳ biểu hiện gì Anh liền lên tiếng trách móc ừ, Làm gì có? Ai nói cảm động chứ? Thôi mau vào nhà đi Cậu thích đứng ngoài này lắm hả? Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường Nhưng vì bị anh đoán trúng tầm ý Nên thái độ của đôi phần lúng túng Thanh Tùng theo chân cô bước vào nhà Anh đặt bó hoa lên mặt bàn xong Thì tùy tiện Đi dạo quanh một phòng Cậu ở một mình trong căn hộ như vậy không cảm thấy sợ sao Hàng xóm không làm phiền tới cậu chứ Anh nắm lấy mảnh trèm cửa kéo sang một bên Ánh nắng ấm áp chiếu trọi vào trong phòng khách Xua tan đi bầu không khí ẩm đạm thường ngày Hàng sớm hả Sao họ có thể phiền tôi chứ Tiểu Vy đang cắm những bông hoa hồng trắng còn tươi mới Vào một chiếc bình sứ khi nghe anh nhắc đến hai chữ hàng xóm, động tác bỗng chậm lại một nhịp. Trong đầu không tự chủ được, liền nhớ đến tiếng động từ bên kia vách tường. Tình trạng đã kéo dài sang đêm thứ hai. Suy cho cùng, cô cũng cảm thấy bất an, khi có người hàng xóm lập dị như vậy ở sát bên, chỉ cách một vách tường mà thôi. Thanh Tùng đang hướng mắt nhìn ra ban công. Tuy chính miệng tiểu phi đã khẳng định như vậy, Nhưng sau khi gặp người phụ nữ kỳ lạ trong thang máy vào ngày hôm qua Cả đêm đó anh đều thức trắng và suy nghĩ rất nhiều Tinh tính mắt bảo dường như những hệ sắp tới Sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng à, Hôm nay cậu không phải đến nhắn đường sao? Nhận thấy bầu không khí im lặng tới mức Khiến cho con người ta ngột ngạt Vì thấy Tiểu Phi đã chủ động lên tiếng bắt chuyện Dù trước đây cô chưa từng làm hành động như vậy Không có cậu, làm sao tôi có thể tìm được hứng thú trong việc học chứ? Thanh Tùng nửa đùa nửa thật, tiến đến gần vị trí của cô. Lúc này anh bất ngờ phát hiện ra sợi dây chuyện mà cô hay mang bên mình đã không còn. Điều này tưởng chừng như chẳng có gì để bàn tới. Nhưng Thanh Tùng là người hiểu rõ nhất. Sợi dây chuyền chính là vật bất ly thân của Tiểu Vy. Anh chưa từng thấy cô rời khỏi nó dù chỉ nửa bước. về chuyện cầu rồi Câu hỏi ngẫu nhiên của Thanh Tùng Khiến cô chật nhớ ra bản thân Còn một việc vô cùng quan trọng chưa làm xong Liền khẩn trương đứng dậy Chạy vào bên trong phòng ngủ Lấy lại sợi dây chuyện Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô Phút chốc Thanh Tùng cảm thấy vô cùng hiếu kỵ Liền nhanh chân đi theo phía sau Thấy tiểu phi chật vật nằm úp chiếc sàn Hình như đang cố gắng lấy thứ đó ra Từ trong gầm giường nè, Cô làm gì Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa Thông dòng đút hai tay vào túi quần Rồi nghiêng đầu dò hỏi Sao dây chuyện của tôi á Không hiểu sao lại rơi đây Tiểu vi bậm chặt môi Trong đầu luôn tâm niệm Chỉ còn một chút nữa thôi Nhưng thực chất là cánh tay của cô Chẳng thể nào với tới Cậu đứng dậy đi, để tôi giúp cho Quả nhiên Không ngoài dự đoán Anh vốn không thể nào đứng trơ mắt Nhìn cô phải giải quyết khó khăn Vậy là chẳng cần Tiểu Vi mở lời Anh vẫn tình nguyện sắn ống tay áo lên Giúp cô lấy lại sợi dây chuyển Tiểu Vi không một câu phản đối Nhanh chóng đứng dậy Nhường vị trí cho anh Đúng là kích thước cơ thể đã làm nên kỳ tích Sau khi nằm trạp xuống sàn Chưa đến 3 giây Anh đã thuận lợi nắm chắc sợi dây chuyền trong tay Thanh tùng bất giác mỉm cười Khi nhìn vào sợi dây chuyền Anh vội đứng lên Phủi qua loa bộ quần áo Cho quay lại đưa sợi dây cho cô Tiểu Vi nhìn thấy sợi dây liền vui mừng ra mặt Nhanh tay nhận lấy Miệng còn mỉm cười không ngớt Đây là lần hiếm hoi anh được chiêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc của cô <cười> Cảm ơn cậu Tùy sự chú ý đều đổ dồn bộ sợi dây chuyển trên tay Nhưng cô vẫn không quên nói lời cảm ơn <cười> Không cần phải nói cảm ơn Nghe xa lạ lắm Thanh Tụng đi lướt qua Tiểu Vi Anh tùy ý kiểm tra căn bếp Từ tủ lạnh cho đến ngăn tủ đều trống trải Không có bất kỳ thực phẩm nào có thể ăn được Ừ, nhà cậu cũng có thực phẩm dự trữ sao? À, tôi mới dọn đến chưa lâu, nên... Nói tới đây, Tiểu Vi chợt khận lại Từ sau cái ngày ba dưỡng có ý định dìm cô xuống nước Cô cảm tưởng lúc đó bản thân đã chết đi Nhưng rồi đến khi tỉnh dậy Đầu óc chợt cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ Hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra Xung quanh là một mớ hỗn độn. Trên sàn đột nhiên xuất hiện một vệt máu kéo dài hướng đến phòng tắm Lúc đó cô vô cùng hoang mang sợ hãi Nhưng trí tò mò vẫn cứ thôi thúc cô Tiến lại gần phòng tắm để mà kiểm tra Do dự một hồi lâu Cuối cùng cô cũng quyết định mở cánh cửa phòng tắm Đôi mắt vô tình liếc nhìn sang phòng tắm Nước từ bồn tắm tràn ra ngoài lên lắng Hòa quyện cùng một chút màu đỏ của máu tươi Nhưng cảnh tượng này vẫn chưa đủ Khiến cho tiểu vi ý thức được Tầm nghiêm trọng của vấn đề Cô vẫn cố trấn an bản thân Rụt rè tiến lên phía trước vài bước Rồi dùng tay dứt khoát Kéo mạnh tấm rèm Đang che chắn bồn tắm qua một bên Một lần nữa mọi thứ trước mắt cô Dường như tối sầm lại Cả ba dự mà bản thân ghét cay ghét đắng Nay đã chết trong bụng thắm. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết. Thật khó có một lời miêu tả nào hết được. Tất cả chỉ có thể gối gọn trong hai chữ. Thề thảm. Tiêu Vi. Đang mãi chìm đắm trong phần ký ức xưa cũ. Chợt tiếng gọi của anh làm cô bừng tỉnh. Nhờ vậy mà bản thân mới có thể quay về thực tại. À, có chuyện gì? À, tôi tính ra ngoài mua chút đồ. Hôm nay sẽ đổ tài nấu ăn Chiêu đại cậu <cười> Không muốn đi chung không? Giờ rồi anh đã đi kiểm tra một lượt Quả nhiên gian bếp lạnh ngắt Đánh bị gối cũng chẳng hề khó Vì vậy nhân lúc Tiểu Vi vừa mới khỏi bệnh Anh muốn tự tay nấu cho cô một vài món ăn Để lấy lại khẩu vị uhm, Không cần miền phức gì đâu tôi không thấy đói Chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu Tiểu Vi liền trực tiếp lên tiếng từ chối Còn lý do mà cô từ chối, tất cả cũng là vì anh đã dành quá nhiều tình cảm lẫn sự quan tâm cho cô. Cô sợ nếu cứ như vậy, bản thân sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Nếu như không yêu, xin đừng quá để tâm đến cô. Đừng cho cô thêm hy vọng và rồi nhẫn tâm đạp đổ nó đi. Có thể không đấu sao? Nhìn cậu ấm yếu gì mà. Ở nhà đi, tôi sẽ ra siêu thị mua một ít đồ. Bỏ ngoài tai lời từ chối của Tiểu Vi Anh vẫn kiên định quay người rời đi Cô đứng chôn chân tại chỗ Nhìn bóng lưng cao lớn quốc giận sau cánh cửa Khi cánh cửa chính vừa khép lại Căn hộ dây trước còn náo nhiệt Dây sau bỗng yên tĩnh đến đáng sợ Tiểu Vi vô thức ngoảnh đầu Nhìn về phía những bông hồng trắng Đôi mắt vẫn lặng như mặt hồ Bỗng có chút gợn sóng Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn Một thân một mình ở nơi yên tĩnh, cô bắt đầu có hội chứng nhạy cảm với mọi âm thanh xung quanh. Chuông cửa đột ngột vang lên, cũng khiến cho cô được một phen giật mình. Không phải chứ, cô ấy quay về nhanh vậy hay sao? Sau khi định thần lại, tiếng chuông cửa thứ hai lại treo lên, chứng minh rằng cô không hề nghe lầm. Lúc này Tiểu Vi vẫn nghĩ người đang bấm chuông là Thanh Tụng. Nhưng khi vừa tiến đến gần và đưa tay định mở cửa, Bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành Nên thay vì mở cửa Tiểu vi liền khẩn trương cài lại chốt an toàn Tiếng chuông cửa ngày càng gấp gáp Và không có ý định dừng lại Dường như cái người ngoài kia hận Không thể phá hư luôn chiếc chuông vô tội Cô mang theo tâm trạng bất an Lùi ra sau vài bước Đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi Không dám chuyển tầm nhìn ra khỏi cánh cửa kiên cố trước mặt Vài phút sau Tiếng chuông bỗng nhiên im bặt Người bên ngoài hình như đã chịu bỏ cuộc và rời đi Tiểu vi từng bước lại gần cánh cửa đắng đo một lúc rồi vương người Như mắt nhìn ra ngoài ô mắt mèo Vừa hay trông thấy cánh cửa căn hộ 313 Mở ra Xong liền đóng vào ngay tức khắc Nếu suy đoán của cô là đúng Không lẽ người vừa bấm chuông căn hộ của cô Chính là người ở căn 313 này Do không thấy ai mở cửa nên đã quay trở về mà không để lại một lời nhắn nào. Hành vi thần không biết, quỷ không hay của chủ nhân căn hộ đó càng khiến cho cảm giác bất an trong cô tăng thêm bội phận. Tiểu Vi suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không thể suy đoán lý do tại sao người ở trong căn hộ 313 lại muốn tìm gặp mình. Có lẽ vì chuyện đêm hôm qua. Cô quay người trở vào trong, nhưng vừa đi được vài bước, thì tiếng chuông cửa lại dõng dạc tiếp tục vang lên lần này cũng nghe thấy rõ mồn một và dám chắc rằng bản thân không hề nghe lầm tiểu vi thầm nghĩ không lẽ lại là người đó một áp lực vô hình chật đè nặng trong lòng cơ thể đứng bất động như một bức tượng sáp vô tri nội tâm phải đấu tranh vô cùng dữ dội đắn đo xem có nên lại gần mở cánh cửa kia hay không Mất vài giây để suy nghĩ Cuối cùng Tiểu Vi vẫn lấy hết can đảm Đi đến bên cánh cửa chính Đứng đối diện với cánh cửa Cô hết một ngụm khí lớn Rồi tự động viên mình Bằng những câu đại loại như Không sao đâu Sẽ chẳng có chuyện gì đâu Nhiều mắt nhìn qua ô mắt mèo Cùng lúc đó người đứng bên kia cánh cửa Làm động tác ghé sát mặt vào ô mắt mèo Khiến cho tim cô phút chốc nhảy dựng lên Khi tâm lý đã trấn tĩnh được đôi chút Cô mới nhận ra người đang đứng đợi ngoài kia Chính là Thanh Tùng Cô vừa tức Lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm, Vội đưa tay mở chút cửa ơi sao cậu mở cửa chăm cái gì? Làm tôi đứng ngoài này đợi lâu muốn chết à Cánh cửa vừa mở ra một nửa Anh liền không đủ kiên nhẫn chờ Tự ý lách người đi vào trước Miệng không ngừng lại nhảy trách móc, Căn bản không cho cô Có cơ hội lên tiếng giải thích Thanh Tùng đặt túi đồ vừa mới mua lên trên bàn Tiểu Vi nhìn thấy bên trong Là vô số đồ đông lạnh Và có cả đồ đóng hộp được chế biến sẵn Đừng nói là bắt cô ăn hết Cái đống đồ sẵn đó chứ Sao vậy Anh vừa quay đầu Thì đã bắt gặp Cái vẻ mặt đầy hoài nghi của Tiểu Vi Đang nhìn mình chăm chăm Trong giây lát không biết bản thân đã làm cái gì Khiến cho cô không hài lòng Đây là những món Cậu muốn Chiêu đãi thôi hả? <cười> Thật ra tôi không có dỗ nấu ăn cho lắm Nhưng mà tôi nghĩ đồ đóng hộp chắc cũng ngon Anh gãi đầu ái ngại Trở mang những món đồ vừa mua vào phòng bếp chế biến Nói là chế biến không phải là quá khoa trương Và đề cao năng lực của anh hay sao? thực chất là chỉ cần để vào trong lò vi sống Và chờ đợi Nhìn bộ dạng tất bật của Thanh Tùng Trên khóe môi bất giác xuất hiện một đường không hoàn hảo Tuy nhiên ánh mắt vẫn còn phản phất đâu đó nét do dự về chuyện tình cảm của cô dành cho anh. Thời điểm hiện tại, Tiểu Phi như đang đứng trước một con đường với hai ngã trẻ hoàn toàn trái ngược. Phải lựa nghe theo tình cảm hay là lý trí là điều vô cùng khó khăn. Vì cô hiểu rõ, dù cho bản thân có lựa chọn một trong hai, thì cuối cùng kết quả nhận lại vẫn chỉ là hai chữ bi kịch mà thôi. Đang nghĩ gì mà dây mặt đâm chiêu gì Thanh Tùng bất ngờ bổ vai hỏi cô Làm cho cô thoáng giật mình Cương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn anh À, không có gì Chỉ là hồi tưởng lại chút chuyện trong quá khứ thôi Nè, mà qua đây nhìn đi Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô và kéo đi Tuy Tiểu Phi vẫn cố tỏ ra miễn cưỡng nghe theo Nhưng cô lại không thể hiện điều đó bằng hành động cự tuyệt dừng chân trước một bàn ăn đầy thịnh soạn thì ra đây là thứ mà anh muốn cô nhìn thấy tuy tất cả chỉ đơn giản là đồ chế biến sẵn nhưng đĩa nào đĩa nấy đều bốc khối nghi ngút trông vô cùng hấp dẫn cô không cần phải tiêu hao quá nhiều tâm sức vậy đâu cô không nhịn được liền lên tiếng trêu ghẹo thanh tụng nghe vậy làm tưởng cô đang có ý khen mình nên được một phen tự tin khoe thành quả không có gì đâu Nếu mà cậu muốn Thì tôi có thể đến nấu ăn cho cậu mỗi ngày Tiểu vi nghe xong chỉ biết cười khổ Vậy chắc có lẽ nghề nào Cô cũng phải ăn đồ đóng hộp mất Nè, ngồi đi Đồ ăn sắp ngủ hết rồi đó. Anh ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cho con chu đáo gấp vào bát cô Một miếng cá còn nóng hổi Nè, cậu ăn thử cái món này coi Xem có hộp cậu vị không Tiểu vi chậm chậm đưa miếng cá vào miệng Bé mặt bỗng chốc thay đổi. Mùi vị quả nhiên không quá tệ. Nhưng nó cũng chẳng ngon như những gì cô mong đợi. Sao à? Cũng ngon không? Anh hội hợp chờ đợi lời nhận xét công tâm từ cô. Do không muốn phụ thành ý của anh, nên cô đành miễn cưỡng gật đầu, khẳng định khen ngon. Thanh Tùng mỉm cười hài lòng, liên tiếp dùng đũa gắp vào bát của cô vô số món ăn khác nhau. nhiều đến mức thức ăn nhanh chóng được chất thành ngọn. làm cho cô một phen khóc dở miếu dở. Nhìn các món ăn còn ấm nóng trên bàn, cô không thể nhớ nổi là bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tuy hương vị rất đổi bình thường, chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng đây lại là thứ mà bản thân cô mong chờ suốt nhiều năm qua. Chớp mũi chật cay cay, giọt nước mắt tủi hờn lẳng lặng rơi xuống. Tiểu vi cảm nhận trọ vị mặn chát còn động lại nơi khóe miệng. Ừ, sao gì? Thấy cô cúi đầu không nói điều gì Chỉ dùng đũa gãy nhẹ phần thức ăn trong bát Anh còn cho rằng có lẽ là do cơ thể chưa khỏe lại hoàn toàn Nên cô ăn bị lạc miệng à, Không có gì Món này cay quá cho nên tôi Cô sụt sùi đưa tay lau vội hai hàng nước mắt Ngoài mặt vẫn tỏ ra mình không sao ừ, Vậy cô ăn món này đi Thanh Tùng vội gấp món khác cho cô nhưng nhanh chóng đã bị cô tự chối. Tôi hay mệt, cậu cứ ăn đi. Vừa nói dứt lời, cô liền đứng dậy quay trở về phòng. Bó lại anh ngồi đó ngơ ngác nhìn theo nhưng chẳng hề có chút dũng khí nếu giữ cô lại. Bước vào trong phòng ngủ, tiểu vi nhẹ nhàng đóng cánh cửa tự cô lập bản thân với thế giới ngoài kia. Chầm chầm bước đến bên cạnh giường Ngồi xuống Trùng hợp là chiếc giường lại được đặt đối diện với chiếc bàn trang điểm Nên ngồi ở vị trí này Cô có thể thuận lợi Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương Chán vẻ hiện tại Cô không kìm lòng được Mà tự chăm biếm bản thân Tiểu vi Bộ dạng này của mày Có còn giống với con người hay không? Năm đó mình ngây thơ cho rằng Chỉ cần ông ta chết đi Thì bản thân sẽ được giải thoát Nhưng sau tất cả Mày vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng của ông ta Và vết nhơ trong quá khứ Cô đưa tay mừng mê nhẹ Cái mặt di chuyển đeo trên cổ Tâm trạng bỗng chốc dịu xuống Cơ thể vô thức ngã ra sau Lấy vách tường làm điểm tựa Nói về cái chết đầy bất ngờ của ba dượng Cho đến tận bây giờ Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc phát hiện ra cái xác của ông ta động mạch cổ bị vật nhọn cắt đứt Thi thể được để trong bồn tắm Với tư thế quỳ gập người Như đang cầu nguyện sám hối Biển cảnh trước mắt khi đó Thật giống như một bộ phim kinh dị Và cô như là một nhân vật chính bất đắc dĩ tay chân bỗng trở nên mất nhiều sức lực Không tự chủ được thăng bằng liền ngã quỵ xuống sàn Đồng tử mở to đầy vẻ kinh sợ Tuy có một lòng muốn nguyện rủa gã ta chết đi Nhưng khi nhìn vào cái xác của gã Cô liền tự đặt ra câu hỏi cho bản thân Liệu đây có thực sự Là kết quả mà mình mong muốn hay không? Sau đó không lâu Cảnh sát hay tin có một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra Liền tức tốc đến hiện trường Đội pháp y Đội pháp chứng bắt đầu công việc thu thập manh mối Còn về phần tiểu vi Là người duy nhất có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó Hiển nhiên có bị liệt kê vào danh sách Kẻ bị tình nghi là hung thủ Và được đưa về trụ sở cảnh sát kiểm tra Khi cảnh sát dẫn cô ra ngoài Xung quanh khi đó có vô số lời xì xầm bàn tán không hay Người thích cô náo nhiệt đều có mặt bàn luận về cô Tôi chẳng hề có cơ sở hay dẫn chứng cụ thể nào Họ vẫn nhất vật khẳng định Tiểu Vi chính là hung thủ giết người Bà ném cho cô những ánh nhìn kinh thường Buông lời lẽ đầy cay nghiệt Cô vợ như không nghe thấy gì Chậm trải ngước lên bầu trời trong xanh không một án mây Cứ ngỡ khi ông ta đã chết Mình sẽ được giải thoát Và cảm thấy nhẹ nhõm hơn Nhưng tại sao cảm xúc trong cô vẫn còn nặng nề đến như vậy Là vì sợ cái chết của ông ta sẽ liên lụy tới mình hay sao? Không phải Mà là cô luôn có một linh cảm bất an Khó nói thành lời Sau khi được đưa về trụ sở cảnh sát Tiểu Vi liền được áp giải vào trong một phòng thẩm vấn Hoàn toàn riêng biệt Người trực tiếp tra hỏi cô là một thanh tra cấp cao Có kinh nghiệm dày dặn Trong việc thẩm vấn tội phạm Cô có muốn uống nước không? Vị thanh tra tuổi ngũ tuần, thận trọng đánh giá người con gái ngồi đối diện. Tuy đã từng gặp qua nhiều tên tội phạm xảo nguyệt khác nhau, nhưng ông ta vẫn đặt ra điểm nghi vấn là tại sao cô gái nhìn yếu đuối như vậy lại có thể ra tay giết chết một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng chứ? Tiểu vi nhìn ly nước trong suốt, đột nhiên trong đầu tái hiện lại hình ảnh mình bị chính cha dượng nhẫn tâm dịm xuống cái bồn tắm, suýt chút nữa mất mạng. Cô hoảng loạn, hất đổ ly nước trên bàn. Hành động này vô tình rơi vào tầm mắt của vị thanh tra. Nếu như cô không muốn uống thì cũng không sao. Vậy mối quan hệ giữa cô và ông Lâm Quốc Phong là gì? Tiểu Vi nâng mắt nhìn vị thanh tra. Đồng tử liếc ngang liếc dọc như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện mình từng bị Lâm Quốc Phong xâm hại. Nên đã chọn cách giữ im lặng Thấy cô cứng miệng không chịu trả lời vị thanh tra vẫn kiên nhẫn Tiếp tục đặt ra câu hỏi Động cơ do đâu Mà cô lại ra tay sát hại ông Lâm Quốc Phòng Cô có còn đồng bọn nào giúp sức nữa hay không? Tôi không giết ông ta Tiểu Vi bình tĩnh trả lời Thái độ vô cùng kiên quyết Vị thanh tra nhíu mày nghi hoặc nhìn Tiểu Bi. Cuối cùng người đàn ông với nhiều năm kinh nghiệm, thẩm vấn tội phạm đã đặt ra một câu hỏi khó với mục đích là dồn cô vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan Không có cơ hội nào lên tiếng biện bạch. Vết máu trên người cô là từ đâu mà có? Theo giám định điên này thì nó là máu cùng làm quốc phòng. Tiểu vi liên tục giữ im lặng hai tay đang chặt vào nhau. Bờ vai bất giác trung nhẹ Căn bản cô không biết nên bắt đầu từ đâu Sau khi tỉnh lại Thì đã thấy ba dưỡng chết trong phòng thắm Còn trên người cô là vô số vết máu không phải của mình Nếu nói bản thân không có giết người Liệu bọn họ có tin sao? Tiểu Vi thực sự rất muốn biết Trong khoảng thời gian mình ngất đi Đã xảy ra những chuyện gì Nhưng cô dám khẳng định rằng Bản thân không hề có mối liên hệ nào đến nguyên nhân cái chết của gã ba dưỡng. Vị thanh tra ngã người ra phía sau, tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bạn. Ông bày ra bộ dạng vô cùng nhàn nhã, chờ đợi lời thú tội từ tiểu vi. Căn phòng thẩm vấn vốn yên lặng, nay còn áp lực hơn. Mỗi một nhịp thở cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề, khó lòng có thể thích nghi. Cùng lúc đó, Cánh cửa sắt kiên cố đột nhiên mở ra Một tiếng két lạnh lẽo Kéo dài Quấy động toàn bộ không gian yên tĩnh Một viên cảnh sát trẻ tuổi bước vào trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ tương đối dậy Đây là những gì chúng tôi tìm được về vụ án của nạn nhân Lâm Quốc Phong Viên cảnh sát liền đưa sắp hồ sơ ra trước mặt vị thanh tra Ông ta không nhanh không chậm Đưa tay nhận lấy Sở dĩ thái độ bình thản như vậy là vì ông ta tin tưởng rằng một khi nắm được bằng chứng trong tay thì cô như đã nắm chắc 90% phần trăm cơ hội để buộc tội tiểu vi Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì? Vì thanh tra điều tay lật lật từng trang giấy được đánh máy cẩn thận, nhưng bản thân lại rất muốn nghe chính miệng viên cảnh sát báo cáo vào phần trọng điểm. Theo như những viên pháp y tưởng thuật lại, thì nạn nhân lâm Quốc phong bị một vật nhọn đâm xuyên nhiều nhát vào bụng bụng nhưng vết thương chí mạng dẫn đến tử vong lại là vết thương ở động mạch cổ vị thanh tra gấp tập hồ sơ lại nâng tầm mắt nhìn viên cảnh sát đã tìm ra hồng khí gây án chưa theo như kích cỡ vết thương của nạn nhân bên pháp y suy đoán đó là một vật nhọn giống như mảnh thủy tinh suy đoán sao vị thanh tra nhíu mại Tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của viên cảnh sát Từ trước tới giờ Cảnh sát làm việc đều dựa trên bằng chứng Và đưa ra kết luận chắc chắn Chứ không thể nào chỉ dựa vào sự suy đoán được uhm, Thật ra suy đoán bên Pháp Y Cũng không hoàn toàn là bố căn cứ Bởi vì khi khám nghiệm hiện trường Chúng tôi còn phát hiện ra trên sàn Có vài mảnh thủy tinh vỡ uhm, Và các cậu đã tìm thấy hung khí trong sâu đó Ừ chuyện này Viên cảnh sát phút chốc trở nên lúng túng Bởi vì cho đến tận bây giờ Họ vẫn chưa tìm ra được hung khí Hay những chứng cứ đại loại như vậy Để kết tội kẻ bị tình nghi là tiểu vi Tuy không nói ra Nhưng nhìn thái độ lấp lẫn của viên cảnh sát trẻ vị thanh tra cao ngạo Đã sớm đoán được phần nào câu trả lời Ông ta nhìn lướt qua tiểu vi chợt phát hiện bên trong lòng bàn tay cô Có một vết thương với đường kính khá dài Nhưng lại không quá sâu Hai hàng lông mày bất chấp nhíu lại Trái với suy nghĩ của nhiều người Ông ta không hề có ý định tra hỏi cô Về nguồn gốc vết thương Nhanh chóng chuyển hướng nhìn qua viên cảnh sát Bao đưa cô gái này vào phòng tạm dập vừa nói xong chưa kịp đợi viên cảnh sát phản ứng lại vị thanh tra đã âm thầm rời đi có thật là ông ta sẽ dễ dàng từ bỏ mà không truy xét đến vết thương kia hay là trong đầu ông ta còn đang toan tính điều gì Ngay sau đó, Tiểu Vy được đưa đến một căn phòng giam biệt lập với những phòng giam khác. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cô đứng từ ngoài, dõi mắt nhìn vào bên trong. Nhận thấy rõ không gian lạnh lẽo của nơi đây, thái độ phút chốc trở nên do dự. Nhưng thời điểm này, cô chính là kẻ bị tình nghi là hung thủ giết người. Vì vậy bản thân không hề có sự lựa chọn nào khác. Vẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý, Tiểu Vy bất ngờ bị nữ quản giam. thô bạo đẩy vào bên trong phòng đến khi vừa quay người thì cánh cửa sắt trước mặt đã lạnh lùng đóng lại Bên cô đứng trơ trọi giữa phòng giam đầy ẩm đạm thứ duy nhất ở đây chính là một chiếc giường đã cũ cô từ từ di chuyển đến bên chiếc giường nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống từ từ cuộn tròn cơ thể vào một góc đôi mắt đượm buồn ngước nhìn tia nắng hiếm hoi vô tình len lội qua u sông sắc nhỏ Trong lòng hiện hữu vô vàng những điều bất an Nếu như phía cảnh sát Họ vẫn kiên quyết mặc định bản thân cô Là tội phạm giết người Không lẽ suốt phần đời còn lại của cô Phải ở một nơi như vậy hay sao Mới nghĩ đến đây Nét mặt liền tỏ ra không cam tâm Bản thân vốn chẳng làm điều gì sai trái Tại sao vô duyên vô cớ Phải gánh chịu tội danh kẻ giết người Và cả những lời đàm tiếu ác ý Từ một đám người xa lạ xung quanh Tiểu vi mệt mỏi gục đậu xuống, dự định chỉ chợp mắt trong giây lát. Không ngờ được rằng một cái nhắm mắt kéo dài đến tận lúc trời nhá nhem tối. Cô mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Theo phản xạ, cô vội ngẩng đầu lên và vô tình phát hiện ra cánh cửa sắt đang dần đóng lại. Trên nền đất còn xuất hiện một khay thức ăn với vài món đạm bạc cho bữa tối. Nhìn sơ qua, những món ăn không phải dành cho con người kia, mà bản thân không tránh khỏi sự chán ghét. Dù cho có đang bị cơn đối bụng dày vò nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến những món ăn đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, ở một nơi với bốn bề đều được vây kính bởi bức tường bê tông kiên cố. Vốn dĩ không thể nào xác định được thời gian cụ thể. Cô chỉ biết rằng giờ này đã rất khuya, còn mình thì đang rất đối bụng. Nhìn khay thức ăn đang nguội lạnh đi, tạm dẹp bỏ lòng tự tôn của bản thân qua một bên. Nếu như không ăn, thì sớm muộn cũng sẽ chết vì đói. Chầm rãi đặt chân xuống nền đất lạnh ngắt, từ tốn đi đến khay thức ăn được đặt cạnh cửa ra vào. Nhẹ nhàng khôm lưng lấy một ít thức ăn đưa lên miệng và cảm nhận hương vị. Vài giây sau, Tiểu Vi vội đưa tay bụng miệng, xích chút nữa không kiềm chế được. Mà ối ra toàn bộ những thứ vừa ăn Quá thật mùi vị rất khó nuốt Cô ngồi bệt xuống nền đất Tấm lưng mảnh mai Nhẹ nhàng ngã ra Tựa vào bức tượng phía sau Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào khoảng trống trước mặt Phòng tạm giam là nơi không có lấy một ánh đèn điện Thứ duy nhất được thắp sáng Chính là vận trăng mờ ảo Lúc ẩn lúc hiện Qua ô sông sắc nhỏ Điều kiện sống phải nói là vô cùng tệ hại Không gian xung quanh thì yên lặng đến mức Có thể dễ dàng nghe thấy nhịp thở đều đặn của bản thân Đột nhiên Tiểu Phi nghe ngóng được bên ngoài có đồng tỉnh Ban đầu cũng chẳng mấy để tâm đến Nhưng trí tò mò vẫn cứ không ngừng thôi thúc Vậy là cô đành nhẹ nhàng di chuyển đến gần cánh cửa phòng giam Ở đó có một cái ô nhỏ Thấy tiện cho việc quản giam giám sát tội phạm từ bên ngoài Tiểu Phi lén lút nhìn ra ngoài Dãy hành lang qua chiếc ô nhỏ Ở vị trí được đặt ở nơi khá thấp Nên cô phải miễn cưỡng cúi người Đưa mắt nhìn vào khoảng trống Dãy hành lang vắng lặng không có một bóng người Cứ cách vài mét mới có một bóng đèn điện Ánh sáng yếu ớt càng làm tăng thêm bầu không khí kỳ dị Tiểu vi đảo mắt tráo riết nhìn quanh Rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy có tiếng động Vậy mà bây giờ xung quanh lại chẳng có ai trong lúc vẫn còn đang hoài nghi bản thân có phải đã nghe lầm rồi hay không thì bỗng nhiên từ xa chợt vọng lại hàng loạt âm thanh kỳ lạ giống như tiếng xiềng xích mà sát mạnh dưới nền đất như vô cùng rung rợn càng lắng nghe tiểu vi càng cảm thấy hoang mang cơ hộ toàn thân sợ đến phát trung sống lưng bỗng chốc lạnh buốt âm thanh kỳ dị ngày một rõ ràng hơn khẳng định thứ mà tiểu vi lo sợ Đang chậm chậm di chuyển tới gần phòng giam của cô Quả nhiên trong nháy mắt Từ đâu xuất hiện ra một bóng người bí ẩn Với đôi chân trận Do vì vị trí mà cô đang đứng khá bất tiện Cho nên chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của người bí ẩn kia. Người đó có đôi chân trắng toát Với nhiều vết thương chồng chéo lên nhau Điều làm cô chú ý hơn Chính là phần cổ chân của người đó Được quấn quanh bởi một sợi dây xích dài Trông khá nặng nề. Có lẽ vì vậy nên dán đi Cũng có đôi chút khó khăn Nhưng tại sao lại có người cổ quá như vậy ở đây Đó là câu hỏi hiện hữu Trong đầu cô ngay lúc này Người bí ẩn chậm chạp Đi ngang qua nơi mà Tiểu Vi đang bị giam Ban đầu cảm thấy vô cùng hồi hộp, Nhưng sau khi thấy người đó Không có ý định nhắm vào mình Cô bắt đầu thở hắt ra Như trút được một gánh nặng Dẫu vậy, niềm vui chưa thể kéo dài được lâu Thì người kia bất ngờ quay trở lại Một lần nữa đi ngang qua phòng giam của cô Tiếng dây xích liên tục ma sát dưới đất Khiến cho trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi Xen lẫn bất an Người bí ẩn đi qua, đi lại trước cửa phòng giam Chẳng một ai biết được ý định của hắn ta là gì Vài phút trôi qua Sau một hồi chịu sự giày vò về mặt tinh thần cuối cùng thì người kia cũng hoàn toàn biến mất tiểu vi chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ bên ngoài truyền lại tất cả mọi thứ đều trở về sự tĩnh lặng vốn có lần này cô mới thực sự gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng liền thở hắt ra một tiếng nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng được giải quyết như vậy đột nhiên phía sau lưng tiểu vi lại vang lên loạt tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cô Toàn thân phút chốc trở nên cứng đơn Đồng tử mở to đầy kinh hãi. Cô không dám quay đầu nhìn lại Bởi tiếng động vừa rồi Chính là tiếng xiềng xích Mà sát ở dưới đất Trong lòng bấn loạn Vội nuốt ngụm nước bọt xuống chiếc cổ khô khốc. Tiết trời không quá ôi bức Nhưng vẫn trắng cao vẫn lắm tắm xuất hiện Và giọt mồ hôi lạnh Cô hít một hơi thật sâu, Bàn tay bấu chặt lấy vạt áo không buông lấy hết dũng khí, Chầm chậm quay đầu nhìn lại phía sau. ở trong góc khuất nơi ánh sáng không thể nào di chuyển đến, bất ngờ xuất hiện một hình bóng của ai đó, mà cô căn bản chẳng thể nào nhìn rõ được tướng mạo, chỉ biết rằng đó là một người đàn ông, sở hữu vẻ ngoài cao lớn. nhưng điều mà cô quan tâm nhất không phải là người đàn ông kia là ai, mà chính là việc ông ta vào được đây bằng cách nào. Trong khi bốn phía được bao quanh bởi những bức tường dày cộp đầy kiên cố, đến con trùi nhỏ bé cũng có lòng lọt qua. Một người trưởng thành, sao lại có thể dễ dàng xuất hiện ở đây mà thần không biết quỷ không hay chứ? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy kinh sợ. Bởi việc này một người bình thường đâu có dễ gì có thể làm được. bầu không khí trong phòng giam vô cùng quỷ dị, tuy nhiên cô rất muốn lên tiếng kêu cứu Nhưng cơ thể giống như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển Thứ duy nhất mà bản thân làm được lúc này Chính là cố gắng phát ra những tiếng ú ớn vô nghĩa trong cổ họng người đàn ông bí ẩn sau một hồi đứng bất động Cuối cùng cũng có chút phản ứng Ông ta chậm chậm đi về phía cô Tiếng dây xích lành lẽo Ma sát trên mặt đất Làm cho tiểu vi bất giác nổi một thân da gà Đôi mắt đèn lấy mở to Nước mắt trừng trừng nơi khóe mi, tưởng chừng như có thể trôi ra bất cứ lúc nào. Lần này cô thực sự bị dọa cho sợ rồi. Trong ý niệm, không ngừng cầu mong tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng ông trời vốn dĩ chẳng thuận theo ý người. Viễn cảnh trước mắt vẫn cứ diễn ra. Khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia ngày càng được rút ngắn lại. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của ông ta, lấp ló đằng sau ánh trăng mờ nhạt. cô liền không kiềm chế được mà thét lên một tiếng thật lớn. Không gian vốn yên tĩnh lại bị tiếng hét của cô làm khuấy động. Nữ quản giam đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng hét thất thanh, dù bản thân không mấy tình nguyện nhưng vẫn phải chú ý đến. Không kịp bản thân thích ứng, liền khẩn trương đi thẳng đến phòng tạm giam tiểu vi để kiểm tra. Nữ quản giam đưa mắt nhìn vào trong phòng qua chiếc lỗ nhỏ có sẵn trên cánh cửa. Cô ta nhìn quanh một lượt, chợt tầm mắt dừng lại ở góc phòng Nơi mà đang Quốc ánh sáng Tiểu Vi đứng quay mặt vào trong tượng Bất động như một kẻ mất hồn Nè Cô vừa la hét cái gì vậy ha Đợi quản giam tức giận Lớn giọng chất vấn Nhưng Tiểu Vi vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó Từ đầu đến cuối Chẳng hề có lấy chút phản ứng nào Nè Nghe tôi nói cái gì không? Cảm thấy khá mất mặt khi bản thân bị xem nhẹ như không khí. Nữ quảng giam dùng cây dùi điện đập mạnh vào cánh cửa sắt. Hành động này vô tình tạo ra tiếng động khá lớn, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng lớn đến Tiểu Vi. Lúc này đột nhiên cơ thể của cô bắt đầu có chuyển biến. Nữ quảng giam giây trước còn đơn thuần nghĩ rằng có lẽ Tiểu Vi đã chịu nhường bộ trước sự thị uy của mình. Nhưng dây sau đã không tránh khỏi bất ngờ trước hành động kỳ lạ của cô Tiểu Vi dùng đầu dập liên tiếp vào vách tường. Tiếng động cô tạo ra cũng chẳng phải nhỏ Nè, cô tính làm gì? Quả nhiên Tiểu Vi của hiện tại như biến thành một con người hoàn toàn khác Cô vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại động tác đó Giống như một cổ máy vô tri Bức tường phía trước bất ngờ xuất hiện một vệt máu nhỏ dòng máu đỏ tươi bắt đầu lăn dài trên gương mặt vô thần của cô. bản thân đã bị làm cho bị thương đến mức như vậy, rõ ràng là đang muốn tự lấy mạng của chính mình. nữ quản giam cảm thấy mọi chuyện có cái gì đó không đúng, liền nhanh tay lấy chiếc chìa khóa, luôn mang theo bên người, vội vàng mở cánh cửa phòng giam ra. khi cửa vừa được mở ra, một luồng hàng khí từ trong phòng tỏa ra, khiến cho nữ quản giam bất giác trùng mình. nhưng chính cô ta cũng không quá chú tâm tới sự việc kỳ lạ này gấp gáp chạy đến bên chỗ tiểu vi dùng sức ngăn hành động điên rồ của cô lại tiểu vi vô thức ngã người ra sau đôi mắt đờ đẫn dần nhắm lại bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê sâu trên gương mặt trắng bệch vẫn còn lưu lại vết máu dài chưa kịp khô nè nè mau tỉnh dậy đi Nếu quản gia một tay đỡ lấy cơ thể Đã không còn cử động Tay còn lại liên tục bổ vào mặt Miệng thì không ngừng gọi cô Giống như một bản năng Sáng ngày hôm sau Như thường lệ Vị thanh trai nhàn nhã ngồi trong văn phòng Lật lại xem tập tài liệu Có liên quan đến vụ án của Tiểu Vi Trên bàn làm việc là vô số bức ảnh Chụp hiện trường vụ án Rất chi tiết Nhìn sơ qua thì không thấy có gì đặc biệt Nhưng tất cả manh mối dẫn đến hung thủ Đều đã bị đứt đoạn Cho đến tận bây giờ Bên phía cảnh sát cũng chưa tìm ra được bằng chứng Đủ thuyết phục để buộc tội tiểu vi Vị thanh tra bất lực ngã người ra sao Đôi mắt hướng nhìn lên trần nhà Quanh viện mắt đã hàng sâu vết chân chim Minh chứng cho việc bản thân Đã không còn ở cái độ tuổi căng trạng sức sống Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên giống như một thói quen khó bỏ. Vị thanh tra vẫn chăm chú ngước nhìn trần nhà không rời mắt, rồi chậm rãi cất tiếng nói. "Cậu đi." Người đứng đợi bên ngoài chỉ chờ nghe câu nói này, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vẫn là viên cảnh sát ngày hôm qua, vẫn là dáng vẻ khiêm nhượng khi đứng đối diện với cấp trên. Vị thanh tra không thèm liếc nhìn anh ta một cái, căn bản chẳng cần để anh ta vào trong tầm mắt của mình. Nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính Có mình môi mới sao? Đúng là chúng tôi Có phát hiện ra một số mình môi mới Nhưng mà Còn có chuyện khác tôi muốn báo cáo Nói đi Đúng như dự đoán ban đầu Vị thanh tra bề ngoài Tỏ ra lãnh đạm trước mọi chuyện Nhưng bên trong Chắc hẳn đang rất có hứng thú với câu chuyện Mà viên cảnh sát sắp kể Đêm hôm qua Người bị tình nghi trong vụ án của ông Lâm Quốc Phong Đã có ý định tự sát nhưng bất thành Nghe tới đây Vị thanh tra nhanh chóng chuyển tầm nhìn Qua viên cảnh sát Quả nhiên vị thanh tra cao lãnh này Rất coi trọng vụ án bí ẩn Chưa có lời giải đáp kìa ờ, tình trạng của cô ta sao rồi Ờ, cũng may được quản giam phát hiện Và cứu chữa kịp thời Nên không nguy hiểm tới tính mạng Tại sao cô ta... lại phải làm đến nước này chứ? Vị thanh tra nhìn tấm hình của cô được để lẫn trong tập hồ sơ, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ: không lẽ là vì muốn trốn tội nên có ý định tự sát sao? Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng bằng một cách nào đó, cô ta đã ra tay giết chết lâm quốc phong, vì sợ bị kết tội nên đã có ý định tự sát. Vị thanh tra nghe vậy lại càng rơi vào trầm tư Hiện tại tất cả dẫn chứng bất lợi đều hướng về tiểu vi Nhưng ông ta vẫn còn có điều chưa thể nghĩ thông suốt Đó là làm cách nào cô có thể thủ tiêu hung khí Và những bằng chứng quan trọng có liên quan ở đâu Hơn hết là động cơ gây án của cô là cái gì? Vậy những manh mối mới tìm thấy là gì? Vị thanh tra chậm rãi châm điếu thuốc Xong đưa lên miệng trích một hơi thật dài Đây cũng là cách mà ông ta giải tỏa tâm trạng Khi gặp phải một vụ án khó giải quyết Khi lục soát phòng riêng của nghi phạm Chúng tôi đã tìm thấy một lọ thuốc rất khả nghi Cho nên đã mang về xét nghiệm Cậu nói tiếp đi Vị thanh tra nhẹ nhàng nhả ra một làn khối trắng Ánh mắt sắc bén như loại chim ưng Chăm chú nhìn theo làn khối dần tản ra Rồi tan biến vào không khí Theo như kết quả thu được Thì đó là một loại thuốc an thần loại mạnh Trong thuốc có một loại hoạt chất có tên là Mepluene Đó là gì? Giờ là thành phần không thể thiếu Trong thuốc trị sốt rét Nó có thể gây loạn thần Hoang tưởng Ảo giác và cả ý định tự tử nếu dùng quá liều và chính do dược tính quá mạnh nên ít khi được lưu hành trên thị trường vị thanh tra vội dập tắt điếu thuốc trên tay khi mới chỉ cháy hết một nửa vậy ý của cậu là nghi phạm bị mất chứng quan tưởng sao điều này tôi không dám chắc bởi sau khi thẩm vấn vài người quanh nơi nghi phạm sống thì tất cả bọn họ đều nói rằng nghi phạm thường ngày Đều không có biểu hiện gì kỳ lạ cả Có điều cô ta rất ít khi giao tiếp với mọi người Cậu mau cho người giám định thẩm lý của nghi phạm Thời gian dù cùng gấp rút, Chúng ta chỉ có lệnh tạm giữ cô ta 24 giờ mà thôi Đúng 12 giờ trưa nay Nếu không có đủ bằng chứng kết tội Thì buộc lòng phải thả nghi phạm đi Dạ yeah, tôi đã hiểu Viên cảnh sát ngầm hiểu được tầm quan trọng của vụ việc Nên càng không dám chậm trễ liên vội vàng rời khỏi căn phòng. Tại phòng y tế của sở cảnh sát thành phố, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng len lỏi qua từng khung cửa sổ, tinh hàng lên gương mặt nhợt nhạt của tiểu vi Bi Bì tâm kẻ lay động. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt là trần nhà thạch cao trắng toát. Đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây được khắp thu đủ ánh sáng mặt trời, bầu không khí cũng rất khác so với căn phòng giam đầy ẩm đạm kia. Nhắc đến hai từ phòng giam Bất chợt trong đầu cô đau như có hàng ngàn Hàng vạn nhát búa Đồng loạt dán xuống cùng một lúc Đồng thời Tiểu Vi cũng phát hiện ra tay phải của mình Đã bị còng lại ở phía chân giường Để tránh việc bỏ trốn Sau khi một hồi suy nghĩ Cuối cùng cô cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện Việc bản thân bị cảnh sát bắt là thật Và cả việc xảy ra đêm hôm qua Cũng không phải là giả Trong khi bản thân vẫn còn đang mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bất chợt cánh cửa phòng được hé mở ra. Một người đàn ông với tuổi đời còn khá trẻ chậm chậm bước vào. Nhìn tổng thể thì có thể đoán người này chỉ mới ngoài 30. Phong thái vô cùng tự tốn, khác hoàn toàn với tác phong làm việc để dứt khoát của cảnh sát. Nếu như cô đoán không lầm, thì người đàn ông đứng trước mặt mình không phải là một cảnh sát đến để thẩm vấn. Xin chào cô bé Vừa mới bước vào chưa lâu Người đàn ông liền xác định được mục tiêu Mà mình cần tiếp cận Nên đã không ngần ngại đi đến bắt chuyện Với thái độ hòa nhã à, Chú là ai? Tiểu Vy có đôi chút cảnh giác nhìn người đàn ông Trong suy nghĩ của cô Người nào càng cố tỏ ra thân thiện Thì lại càng phải giữ khoảng cách Bởi trên đời này có rất nhiều thứ Không đơn thuần là vẻ bề ngoài của nó và đó cũng là điều mà cô đã học được từ gã ba dưỡng đồi bại kia cháu có muốn chú giúp mở cái công tay kia ra hay không người đàn ông cố tình lảng tránh câu hỏi liền vội chuyển sang một chủ đề khác tiểu vi bất giác nhíu chặt hai hàng lông mày trong đầu suy nghĩ xem người này trước cuộc đang làm gì thấy cô không trả lời Cũng không tỏ ra thái độ gì phản đối Người đàn ông lập tức di chuyển Đến chiếc còng tay Và giúp Tiểu Vi tháo nó ra Được giải thoát khỏi sự gò bó Của chiếc còng sắc lạnh lẽo Cô dùng tay trái Nắm lấy cổ tay phải xoay nhẹ Nhận thấy người bên cạnh Không hề có ý đồ xấu với mình Tiểu Vi dần gỡ bỏ được sự phòng bị ban đầu <cười> Sao? Cho cô đoán trà chú lại hay không? Người đàn ông tùy ý kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh Từ đầu đến giờ, đôi mắt vẫn âm trầm quan sát cô Tưởng chừng như mọi biểu cảm trên gương mặt đều được anh ta thu vào tầm mắt Tiểu Phi chậm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời Thực chất cô đã sớm biết người đàn ông này không phải cảnh sát Lại càng không phải bác sĩ bình thường chỉ là bản thân không có đủ dũng khí nối ra suy đoán của mình cháu có thể tùy tiện nói ra một câu trả lời mà Dường như anh ta chẳng cần tiêu tốn Nhiều tâm sức Mà vẫn dễ dàng nói ra được suy nghĩ của cô Tất cả chỉ dựa trên vẻ mặt lúng túng Có đôi phần dè dặt của cô Chúng không phải là cảnh sát Mất vài giây để đấu tranh tư tưởng Cuối cùng Tiểu Vi cũng có thể hỏi Điều mà bản thân muốn hỏi từ lâu ừ, đúng rồi Chú không phải cảnh sát Quả nhiên anh ta không hề phủ nhận thân phận của mình Trái lại còn trả lời một cách đầy quyết đoán Chú đã trả lời câu hỏi của cháu Vậy thì bây giờ Đến lượt chú đặt ra câu hỏi Tại sao cháu biết chú không phải là cảnh sát Người đàn ông hai tay đang lại với nhau Thân người nhích lên phía trước Như đang mong chờ một câu trả lời từ cô Từ lúc chú vào cho đến khi đặt ra câu hỏi Tất cả đều rất điềm tĩnh Và chẳng hề có điểm gì là nóng vội hết Trái ngược hoàn toàn với thao tác làm việc cấp trúc của cảnh sát Chỉ dựa vào những đặc điểm đó Mà cháu dám khẳng định chú không phải là cảnh sát sao Người đàn ông bất ngờ Bật cười trước sự suy đoán mang tính mài rủi của một đứa trẻ mới lớn Hai tay cô nắm chặt lấy mảnh ra giường miếng môi thật chặt cố kiềm nén cảm xúc tự thấy bản thân đang bị khinh thường. Tiểu vì lập tức nói tiếp ừ, cách chú đặt câu hỏi nghe đến đây nụ cười giễu cợt trên môi người đàn ông chợt khựng lại trong giây lát đối với một viên cảnh sát khi có ý định thẩm vấn tội phạm chắc chắn sẽ đặt câu hỏi xoay quanh vụ án còn chú từ khi mới bước vào, chỉ hỏi những câu vơ vơ, mục đích là muốn dò xét tâm ý của cháu. người đàn ông gật gù, cảm thán độ quan sát nhạy bén của tiểu vị. nhưng anh ta vẫn muốn đặt ra một phép thử cho cô. anh vội vàng tiếp lời: có thể suy đoán đó là đúng, nhưng tại sao cháu lại kiên quyết cho rằng chú không phải bác sĩ ở đây? Là vì trên người chú Không có một thuốc sắc trùng đặc trưng Với lại Một bác sĩ bình thường khi bước vào Câu đầu tiên họ sẽ nói là <cười> Chú cảm thấy như thế nào Có phải không Người đàn ông vừa nhận ra Có nhiều điểm thiếu sót của mình Và hoàn toàn tâm phục khẩu phục Trước bản lĩnh của tiểu vi Vậy rốt cuộc chú lại và mục đích của chú gặp cháu là gì Cuối cùng cô vẫn không kìm lòng được Mà lên tiếng chất vấn ngược lại à, Chú là bác sĩ tâm lý Được mời đến đây để... Để khám cho cháu có phải không? Chú cùng với tất cả bọn họ Được nghĩ rằng cháu bị điên và ra tay giết chết ba dưỡng của mình hả? Tiểu vì cố giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh Chẳng có chút kiên nhẫn. Sẽ ước hận tích tụ nơi cổ Hồng Khiến cho cô khó khăn lắm Mới nói nên lời Ờ không hẳn là như vậy chỉ là chú muốn kiểm tra một chút mà thôi Người đàn ông cũng nhận thấy tâm trạng kích động của cô Vì vậy anh ta càng phải nhẫn nại Nhỏ giọng trấn an cô bằng mọi cách Tiểu vi hít một ngụm khí lớn chậm rãi xoay người Quay lưng về phía người đàn ông Thái độ này rõ ràng là đang muốn trốn tránh Cháu có điều gì quốc tức trong lòng Có thể nói với chú mà Người đàn ông với nhiều năm kinh nghiệm phong phú Hiển nhiên sẽ không dễ gì chịu bỏ cuộc Anh ta cho rằng Chỉ cần bệnh nhân tin tưởng mình Thì có thể khiến cho họ mở lòng hơn Và để làm được điều này Trước hết phải đặt chữ nhẫn lên hàng đầu Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa Không phải mấy người luôn mặc định Việc tôi là một kẻ bị điên Là kẻ giết người hay sao Chúng mau đi đi Tôi không còn được gì để nói cả Ông Lâm Quốc Phong là ba dưỡng của cháu sao Câu nói này giống như một con dao nhọn Vô tình kim chặt vào trái tim cô Cơ thể nhỏ bé bất chắc run rẩy. Điều này cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường Ông ấy đối xử với mẹ con cháu không tốt sao Người đàn ông thấy cô không đáp lời Tiếp tục những câu hỏi Tưởng chừng là đơn giản không. Ông ấy đối xử với mẹ con tôi Rất tốt Tiểu Phi bất ngờ Ngắt lời người đàn ông Và còn nhấn mạnh câu cuối Như một lời khẳng định chắc nịch Chẳng biết từ khi nào Đôi mắt cô đã trở nên đỏ hoe Vành môi cũng bị cắn đến mức bật máu Do bản thân quay mặt vào tường Nên người ngồi bên cạnh Căn bản không thể nào nhìn thống được Biểu hiện bất thường này Tại sao Tiểu Vi lại phải làm như vậy? Là bởi vì cô đang nói dối sao? Đúng Những lời đó toàn bộ đều là dối trá Chẳng có gì là thật cả Bởi nếu kể ra sự thật Liệu ai sẽ đảm bảo rằng Mối nghi ngờ của cảnh sát dành cho cô Không tăng lên chứ? đúng vào lúc này cánh cửa một lần nữa được mở ra vị thanh tra hai tay đút túi quần phong thái ung dung tự mãn bước vào ông ta nhìn tiểu vi đang nằm thu mình trên giường xong lén trao đổi ánh mắt với người đàn ông bên cạnh quả nhiên không ngoài dự tính cô ta vốn dĩ khá cứng miệng dù đã làm đủ mọi cách vẫn không thể nào xoay chuyển được cục diện chẳng còn sự lựa chọn nào khác vì thanh tra đành miễn cưỡng nói ra điều mà suốt hơn một thập kỷ qua bản thân chưa từng có cơ hội được nói thời gian tạm giam hết hiệu lực cô đã được thả nhưng tuyệt đối không được rời khỏi nơi cư trú và phải luôn có mặt khi chúng tôi cần lời khai mới tiểu vi chăm chú lắng nghe không bỏ sót bất kỳ một chữ nào trong lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn Cuối cùng thì bản thân cũng có thể trở cổ đây, dù cho đó chỉ là tạm thời mà thôi. Giây phút tiểu vi đặt chân ra khỏi trụ sở cảnh sát. Việc đầu tiên mà cô làm chính là nâng tầm mắt nhìn bầu trời trong xanh, tràn ngập ánh nắng vàng nhạt. Kế đó không quên hít một ngụm khí lớn để cảm nhận được hết bộ không khí trong lạnh. Cảm giác bản thân như vừa mới được hồi sinh từ cổ chết, càng làm cô trân trọng, vẫn khắc được nhìn lại ánh mặt trời Sải bước trên con đường tấp nập Dòng người qua lại Dường như niềm vui được thả Đã khiến cho Tiểu vi hoàn toàn quên mất Chuyện xảy ra vào đêm hôm qua Bóng dáng người đàn ông với sợi dây xích lớn Hiện tại Vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp Tiểu vi quay trở về căn nhà cũ Nơi chất chứa biết bao nhiêu Là quá khứ đau thương Mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ đến Cô đứng trước căn nhà Nhìn giải truy băng Phong tỏa hiện trường Vẫn còn đó Mà lòng ngập tràn sự do dự Từ khi xảy ra vụ án mạng Làm trúng động cả thành phố Không ai là không biết đến ngôi nhà này Có lẽ vì vậy Mà chỉ sau một đêm Từ biệt thự rộng lớn Cứ ngỡ lâu đài thu nhỏ ấy Bỗng chốc trở nên u ám một cách lạ thường Quá thật tiểu vi không hề muốn quay trở lại đây Nhưng hiện giờ cô chẳng còn nơi nào để nương thân. Nói đúng hơn, cô của hiện tại chính là một kẻ tứ cố vô thân, không cha, không mẹ. So với những người vô gia cư ngoài kia, liệu bản thân có gì hơn họ chứ? Ủa, nhìn kia sao cô ta được thả rồi? Ừ đúng đó, chẳng lẽ cô ta không phải hung thủ giết người sao? Ôi, cho dù không phải là hung thủ á, Thì cũng là cái đồ sao chổi Cắt chết mẹ mình Cắt chết cả em trai cùng mẹ các cha Bây giờ tới cha dưỡng nữa Thật không ngờ con mặt mũi quay về đây Đúng là làm ô uế cả cái khu này mà Sao cái loại người như vậy không chết quách đi cho rồi Tiểu Vì đứng chôn chân tại chỗ Nghe rõ mồn một những lời đàm tiếu ác ý về mình Hai tay siết chặt lấy vạt áo Nước mắt lại chả Trên gương mặt trắng bệch đầy hốc hác Cô rất muốn quay lại phân trọ trắng đen với bọn họ Nhưng cô có thể làm gì đây Một khi họ đã bại xích định kiến với mình Thì dù cho cô cố gắng biện bạch cách mấy Liệu họ có chịu lắng nghe Và thay đổi suy nghĩ hay không Tiểu vi hít một hơi thật dài Hai tay dần buông lỏng Đầu ngẩng cao đầy tự tin tiến lên phía trước Hoàn toàn xem nhẹ những lời đàm tiếu không hay kia Cô xé bỏ chiếc truy băng phong tỏa hiện trường Bầu trời trong xanh đột nhiên có chuyển biến, mây đen từ đâu kéo đến, che khuất tia nắng cuối cùng còn sót lại. Một trận gió lớn bất ngờ nổi lên, cuốn bay mảnh truy băng mà cô đã xé. Đó giống như một điềm báo, điều chẳng lành sắp xảy đến. Tiểu vi dõi mắt nhìn theo mảnh truy băng, trong lòng đã sớm nguội lạnh, cảm thấy mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, không đáng lưu tâm đến. Cô cẩn trọng. Đẩy cánh cổng bước vào khuôn viên rộng lớn bầu không khí yên tĩnh và ấm đạm Bao trùm lấy toàn bộ nơi đây Càng tiến vào sâu hơn Cô càng cảm thấy như có một áp lực vô hình Đang đè nặng trong lòng Tiểu vi nhẹ nhàng bước vào bên trong căn nhà Thuận tay bật công tắc đèn bên cạnh lên Chớp nhoáng, Toàn bộ kiến trúc của căn nhà đã được phơi bại ra trước mắt Cô đi về hướng cầu thang Nâng tầm mắt nhìn lên tầng hai. Ở đó dường như đã bị màn đen lạnh lùng nuốt trọn. Người bình thường, chắc chắn họ sẽ cảm thấy e ngại trước những nơi đã từng xảy ra án mạng. Còn đối với cô, có chuyện kinh khủng nào mà bản thân chưa từng nếm trải qua đâu chứ? Tâm tự hồ không dễ bị làm cho lay động. Cô chầm chậm đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Kế đó là bậc thứ hai. Cứ đều đặn như vậy. chẳng mấy chốc đã lên tới tầng 2 một cách thuận lợi. Với tay lần mò công tắc đèn trong điều kiện thiếu ánh sáng, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm tới được công tắc. Nó cũng không khó khăn như cô nghĩ. Theo bản năng, Tiểu vì nhấn mở công tắc lên. Nhưng điều kỳ lạ là dù nhấn đi nhấn lại rất nhiều lần, nhưng những cái bóng đèn trải dài khắp dãy hành lang không hề có phản ứng. Bị hỏng rồi sao? Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng như vậy Bất chắc quay đầu nhìn xuống tầng trệt Đang được thắp sáng bởi ánh đèn Trái ngược hoàn toàn so với tầng hai. Chẳng lẽ tất cả bóng đèn ở đây Đều hỏng đồng loạt sao Không còn lựa chọn nào khác Tiểu vi đành vén mở toàn bộ tấm rèm cửa sổ Có ở dãy hành lang Để lấy ánh sáng từ bên ngoài Khi cô vừa kéo tấm rèm cuối cùng sang một bên Thì đột nhiên tấm cửa kính Phản chiếu hình ảnh một người đàn ông Đang âm trầm đứng ở ngay phía sau lưng của cô Từ lúc nào không ai biết Tiểu Vy giật mình vội quay người lại nhìn Nhưng căn bản trong ngôi nhà này Ngoài cô ra Thì hoàn toàn không có người thứ hai sinh sống Phải mất vài phút Cô mới có thể lấy lại được bình tĩnh Tự trấn an bản thân bằng cái suy nghĩ Có lẽ bệnh hoa mắt thôi Phải là do hoa mắt tiểu vi cảm thấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện tinh thần vì vậy cũng có đôi chút bị ảnh hưởng nên vô tình sản sinh ra ảo giác cũng không chừng cô đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh ban nãy đã không còn thay vào đó là bầu trời u ám với tầng mây xám xịt che lấp đi ánh mặt trời hạt mưa đầu tiên chợt rơi xuống đọng lại trên tán lá ở ngoài công viên Kéo theo là trận mưa trả trích không ngất Tiểu vi ngắm nhìn từng giọt mưa In hằng trên tấm cửa kính trong suốt Có vòng hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu Mong xua tan đi cái xe lạnh Của một ngày mưa ám đạm Gương mặt thấp thoáng nét buồn tuổi Bóng lưng mảnh khảnh Đứng ngược với ánh sáng Càng làm tăng thêm dáng vẻ cô độc hiu quạnh Những lúc như vậy Cô không kìm lòng được Mà nhớ tới mẹ của mình Cho đến tận thời điểm này, Tiểu Vi vẫn không thể nào chấp nhận được hiện thực là mẹ đã trời bỏ cô mà đi. Những tháng ngày dài đằng đẵng sau này, liệu bản thân sẽ phải làm gì để đối mặt khi chỉ còn lại một mình mà thôi? Nước mắt một lần nữa không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Cô không thể nhớ nổi mình đã phải khóc qua bao nhiêu lần. Nhưng thật sự cái cảm giác lạc lõng này khiến cho người ta có lòng thích nghi... Một sớm một chiều được Chỉ mới nghĩ đến việc ngày mai sau khi thức dậy Sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt của mẹ Không còn được nghe thấy âm thanh quen thuộc Là tim cô chợt đau thắt lại Như có ai đó nhẫn tâm dùng tay bóp chặt Đúng lúc này Ở trên tầng 3 Bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng động lớn. Tiểu vi bị thu hút bởi những âm thanh đó Bộ dùng tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô. Nâng mi mắt nhìn lên tầng ba. Ở đó cũng giống như tầng hai, Chẳng có lấy chút ánh sáng. Tầm nhìn hoàn toàn bị hạn chế. Khung cảnh thiếu ánh sáng. Cộng thêm việc đột nhiên xuất hiện loạt âm thanh kỳ quái. Không biết xuất phát từ đâu. Sự việc khi hữu này quả thật muốn dọa người mà. Nhưng sự hiếu kỳ trong cô đã lấn át đi bảy phần sợ hãi. tiểu vị hít thở đều đặn lòng ngực đập phập phồng theo mỗi nhịp thở cô thận trọng bước từng bước lên tầng ba dừng chân trước dãy hành lang yên tĩnh trước mắt bao trùm bởi màn đen tĩnh mịch đây là nơi cao nhất của căn nhà và cũng là nơi cô rất ít khi đặt chân đến nhất là sau khi tận mắt chứng kiến viễn cảnh mẹ cô bị gã ba dượng đánh đập không thương tiếc Kiến trúc của tầng 3 tương đối giống với tầng 2 Vì vậy Tiểu Vi chẳng cần tiêu tốn nhiều thời gian Vào việc lần tìm vị trí công tắc đèn Mà vẫn thuận lợi tìm thấy nó nằm ở cuối hành lang Nhưng kỳ lạ thay Dù cho có tra sức nhấn bao nhiêu cái Thì những cái bóng đèn kia vẫn không hề hoạt động Vô hình chung Tình trạng chẳng khác khổng hơn tầng 2 là mấy Đối mặt với hoàn cảnh này Tiểu Vi bắt đầu lo lắng và bất an. Cơn mưa bên ngoài ngày một lớn hơn, từng hạt mưa va chạm vào lớp cửa kính, liền tạo ra âm thanh lợp bộp càng làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Lý trí kiên định ban đầu chợt bị tác động, tiểu vi hoàn toàn quên mất ý định của mình khi lên đây là cái gì. Hiện tại điều mà cô mong muốn nhất chính là trời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nghĩ là làm. Câu liền lập tức bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước cánh cửa sổ nằm ở dãy hành lang bốn vị được đóng vô cùng chắc chắn nay lại bị gió thổi tung nước mưa từ bên ngoài hát vào làm ướt gần phân nửa tấm trèm trắng tử vi thoạt đầu có hơi giật mình nhưng sau khi nghĩ lại chẳng phải chỉ là gió lớn thôi hay sao Cô bèn nhanh chân tiến tới gần cánh cửa sổ Rồi ra sức đóng nó lại Sau khi làm xong Cô cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng Cơ thể ốm yếu Vốn dĩ không thể chịu đựng được thêm cái lạnh Lại bị dính không ít nước mưa Toàn thân phút chốc trung rẫy Trong đến tội nghiệp Tiểu Vy tính quay về phòng của mình Để tìm đồ thay Nhưng vừa đi được một đoạn Tiếng động vừa rồi mà cô nghe Lại tiếp tục vang lên Tiểu vi ngẩng đầu nhìn Cánh cửa phòng ngủ của gã ba dượng và mẹ mình Đột nhiên hé mở Giống như có ai đó cố tình tác động vào Tiểu vi đắn đo Do dự suy nghĩ một hồi lâu Cuối cùng cô vẫn quyết định Sẽ tìm hiểu rõ nguồn gốc của âm thanh đó Cô lại lên tầng ba, Gạt bỏ đi cái lạnh cắt da cắt thịt Nhẹ nhàng di chuyển đến gần căn phòng đèn lén đưa mắt nhìn vào bên trong, dò xét xung quanh một lượt. Tuy biết rằng sẽ chẳng có ai ở trong đó, nhưng thực chất thứ mà cô muốn đề phòng vốn không phải là người. Quý tín giả vừa nghe xong tập thứ năm của oan hồn không tăng tác giả thẩm nghiên hy. Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện Sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai Chúc mọi người một ngày an lặng